40. Tập cuối hai g i ọ n g ngồi phía sau m ặ t tình nựng niệu vui cười cùng sáu núng mười phút ngồi cầm tay bánh nghĩ lại tức tối trong lòng mỗi khi xe chạy xa xa thì anh ta d a i lại ngó cô sáu núng đang cười qua với hai g i ọ n g bởi nhiều lần như vậy nghe p h è n tưởng mũi xe chạm với gốc cây hai g i ọ n g mảng đê mê với trận sống tình chẳng biết gì phía trước duy có cô sáu núng diễn trò n ị h ái nhưng trong dạ không dễ chút tình nên chi cô ta thấy cái xe hơi chạy lộn ròng lộn rắn thì sợ xe đụng vào gốc cây cùng băng xuống đường mưa cô bèn nắm tay hai g i ọ n g g i ặ t đi và nói kìa quan q u y ệ n anh súp phơ không cẩn thận cầm xe mà mảng lo lén liếc xéo em hoài nên xe chạy như rắn bò trên cỏ hai g i ọ n g ngó tới giật mình nên làm bộ thì hoài giọng gót dài dưới thùng xe một cái rầm và hét lên rằng cái thằng chết bầm cầm tay bánh cái gì vậy mày sao núng lại tiếp nói nữa rằng quan g lớn sớp phơ còn vô phép dám liếc mắt đưa t ì n h với em nữa kìa kìa đó đó quan g lớn à hai g i ọ n g trợn mắt nói rằng chà chà cái thằng này nó lộng quá rồi mà sao có vô phép hỗn hào như vậy về đây à tao cúp tiền lương mày hai chục cho mày biết chừng n g h e thôi cô em nó không dám v ậ y nữa đâu đừng sợ mười phút nghe s á o núng nói giọng nhỏng nhẽo với hai giọng còn hai giọng lại thạnh nộ ôm s ồ m lấy làm tức giận lắm nhưng gượng dằn lòng vì sợ đổ bể ra thì mất sự hay dở đi chăng xe hơi lên đến suối xuân trường hai giọng vỗ d a i mười phút và nói nhỏ rằng thằng mười mày c h ơ i có phiền nha không tao khen mày đa ráng bóp bụng một cái xẹp đi rồi khi về nhà mặc tình hai đứa mình v ậ y v ậ y mà thiệt đa anh đừng có chơi xấu một mình á thì tôi thề cả đời không thèm chơi với anh nữa thiệt mà đứa nào nói láo là con đa một chập sau hai võng và sáu núng cởi áo quần nhảy xuống hồ lặn lội giỡn chẳng khác nào một cặp trái trên trời gương nga vặt vặt ảnh chiếu g i ớ i thấu hồ xanh đang khi hai võng và sáu núng mê trận sống tình bỗng nghe có một tiếng đùng dữ dội nước túa vải trắng lên sáu núng giật mình xô hai g i ọ n g ra và nói quảng lên rằng cái gì vậy quan q u y ể n hai g i ọ n g chưa biết gì mà đáp lời bỗng thấy một vật gì ở dưới đáy t rồi lên hai g i ọ n g coi lại thấy mười phút thì tức cười nôn ruột xong làm bộ thị q u a i nạt rằng cũng là cái thằng chết bầm này nữa mày làm sao mà lọt xuống đây áo quần ướt nhẹp vậy sáu núng tiếp nói rằng quan q u y ể n không hiểu sao em và quan q u y ể n tắm nó núp ở trên d ò m coi lúc mê man nhìn nên chợt té xuống đó trời ơi quan huyện tính xử nó cách nào chứ nó thiệt là vô phép à hai giọng trợn mắt nói với mười phút rằng mày là con quỷ mà cha chả mày vô phép như thế về đây tao truất hết tiền lương một tháng của mày à, cho mày coi n h a leo lên cho mau không thôi thì tao bẻ g i ò mày bây giờ mười phút bò lên vừa rồi thì hai giọng cười hì hì và nói với sáu núng rằng hì hì thiệt nó là con quỷ sống mà đồ mắt tôi gì ở đâu nè tôi thường nói với nó rằng có ngài dịch vật nó thế mà nó chưa chịu sửa cái tánh tộc mạch đó đâu x o n g núng cười chúm chím và nói thiệt cái thằng khó chịu quá phải không quan lớn thì vậy h e nó làm cho em và quan lớn mất cuộc vui và hết hồn hết vía tưởng đâu là bà giáng hà thôi em tấm nãy giờ cũng lạnh rồi cô em với ở nhà hãy lên bận đồ kẻo bị dập b é mà chết ngủm cù đeo ở nhà nghe bộ giò có hơi bãi q u á i rồi xe hơi về thủ đức hai g i ọ n g và sáu núng bước xuống xe vào quán ngồi ăn nem còn mười phút đói bụng nhưng áo quần bị ướt phải ngồi ngoài xe mà chịu nghĩ buồn cho anh ta lắm mười phút ngồi trên xe phần thì lạnh rung phần thì ngó vào quán thấy sáu núng vừa ăn nem vừa cười giỡn với hai g i ọ n g thì lấy làm căm giận vô cùng nên nói thầm rằng cái con chó chết nó làm bộ thế mà phát ghét về đây coi mày có sai tao không cho biết nè hai g i ọ n g và sáu núng ăn nem no già bèn đứng dậy trả tiền rồi đi ra ngoài trước khi bước lên xe hơi sáu núng ngó mười phút cười hắc hắc mà rằng tội nghiệp dữ hôn g đói bụng không à, anh súp phơ mười phút đáp lời gai gắt lại mà rằng không tôi no cành hông lận chứ có đói đâu sáu nũng cười và nói cay đắng rằng điều hỏi mà chơi c h ứ giàu có đói thì bóp bụng mà chịu n h e c h ứ áo quần ướt nhẹp v à y mà ai cho vào quán mà ngồi ăn mà cũng đáng kiếp ai biểu người ta tắm mà núp vòm cho đến lọt xuống hồ mười phút nói thầm trong bụng rằng chà chà thấy cái bản mặt con này phát g i ó a để về đây mày coi tao nghe sáu nũng bước lên xe nói rằng nè sớp phơ cho xe chạy chậm chậm đặng tôi ca một bài văn thiên tường cho quan huyện nghe sớp phơ giả bộ không nghe đạp máy cho xe chạy như bay trên mặt đất gặp đường xấu xe dằn d ụ c s ó n g núng nhào qua nhào lại trên mình hai g i ọ n g cô ta la lên rằng quan huyện sớp phơ muốn giết em sao mà hai g i ọ n g hét lên rằng sớp phơ mày diễn hả về đây tao bỏ tù mày cho mày nho, coi nghe không đồ mắt tôi nè mười phút nghe hai g i ọ n g nói tức cười nên hết giận cho xe chạy bớt mau mà về đến nhà s a u núng thấy nhà của nàng lệ thủy mà không biết lầm tưởng của hai g i ọ n g thì nói thầm trong bụng rằng cha ông huyện này giàu quá chắc làm sao ta cũng đặng no bóc kẻ đêm nay mười phút thấy hai g i ọ n g bước lên thềm bèn tăn g hắn và nhái một cái thì hai g i ọ n g gật đầu mười phút mừng thầm nên đi ra nhà sau thay đồ d ộ i phấn mang râu giả v ẽ chân mày rồi lại đứng trước một cái kiến mà nhầm xem bộ tịch cậu ta cười chúm chím và nói hề、hey, hiện nãy ta là sơ phơ bây giờ thì rõ là một ông cò mi gộc hai g i ọ n g và sáu núng còn đang ngồi trò chuyện bỗng có một người mặc đồ âu phục mặt trắng mài r ậ m môi trên có râu vắng bước vào hai g i ọ n g biết là mười phút cải trang thì tức cười nôn ruột anh ta làm bộ vui vẻ đứng dậy nắm tay giặt lia mà rằng chào ông cò mi làm gì h ô m rài tôi ở bạc liêu có dịp lên bán lúa mà chẳng thấy ông đến chơi tôi có hay tin quan huyện lên nhưng m ắ t bận việc nhà q u a nay nhân dịp thứ bảy trời tốt qua thăm quan huyện xin quan huyện chớ phiền hai g i ọ n g quay qua nói với sáu núng rằng chào ông cò mi đi sao sáu núng đứng dậy c h ấ p tay mà chào rằng chào ông mười phút lấy làm vui vả lắm nên gật đầu và hỏi hai g i ọ n g rằng cô nào đó vậy à quan n g u y ệ n con tình của tôi đa nó vui vẻ và lại giỏi lắm đờn ca s ư ớ n g hát gì cũng biết thật là dễ thương quá ông à mà cô đây biết làm thuốc phiện không sao núng nói dạ thưa biết ôi nếu vậy thì có cái gì vui hơn nữa được à quan n g u y ệ n ông có sắm sẵn bộ đồ hút cho tôi không có tôi lo sẵn hết、à. tôi biết làm sao không nay thì mai ông cũng đến được đa thôi à, để mời cô sáu vào phòng vừa làm thuốc vừa ca tôi và quan q u y ệ n hút chơi mới là vui c h ứ thủng thẳng mà gấp dữ không để nói chuyện chơi một lát sẽ hay ông đến buổi rồi sao ghiền gặp gì mà đến buổi hút chơi vậy mà hai g i ọ n g d a i qua nói với sáu núng rằng nè cô em lại bắt rua và hung ông cò mi một cái thứ nào ông vui và tử tế lắm s a u núng trước làm bộ mắc cỡ hai giọng biểu một lần nữa cô ta bèn đi lại nắm tay giặt và hung mười phút một cái mười phút cũng hung trả lại nơi má đào một cái và nói giỏi c ô sao giỏi cha chả má đào cô em thiệt mịn quá、à. hung nghe êm cái lũ mũi vô cùng hai giọng lấy rượu x ă m b à n h và bánh thùng khui dọn một bàn ba người ráp ăn uống gần muốn say sưa mới chịu vào một cái phòng đẹp nhất của nàng lệ thủy trong phòng này bốn phía d á c h treo từ la phong xuống đến mía gạch màn g nhung màu xanh lá cam nên tối đèn điện thắp lên coi thật là đẹp vô cùng trong phòng này có một cái giường thau tốt đẹp lạ thường trên nệm có trải gấm và một bộ ván bằng cây nu hổ bì láng bóng mười phút nói với hai g i ọ n g rằng hút trên giường không đặng vì giường có ruột gà r ụ t rịch nó dòng lên hạ xuống đổ đèn tốt hơn là vác nện h đem qua d á n rồi trải tấm gấm lên để mâm đèn chính giữa hút chơi mới là khoái phải đa ông cò mi biết cách quá dọn dẹp xong hai g i ọ n g lên nằm bên hữu mười phút bên tả còn sáu núng ngồi xếp bằng ở giữa làm thuốc hai người hút được vài điếu hai g i ọ n g bước xuống d á n đi lại bình đốt hương của nàng lê thủy thấy cái hộp thuốc để sông mê của nàng mà không biết sự lợi hại thế nào nên nói n à để tôi đốt hương lên cho thơm ngào ngạt chơi nằm hút mà có mùi thơm bay đến mũi thì có cái chi khoái bằng mười phút nói phải đa quan q u y ệ n đốt lên đi hai g i ọ n g liền quẹt h ộ p quẹt nhúm than g lên và bỏ thuốc sông mê vào rồi trở lại v á n n ằ m một chặp sau mùi thơm bay ngào ngạt chẳng bao lâu ba người lại bị bắt hơi mê ngầy ngật sáu núng yếu sức quá nên ngã vào mình có hai giọng nằm mê trước mười phút giựt mình trỗi dậy đụng vào cái đèn ngã xuống rồi cũng bị mê té xuống d á n đèn bắt cháy nệm hai giọng bị nóng lăn qua rớt xuống d á n nhưng vì bị mê không làm gì được ban đầu nệm cháy lần lần bắt vô mấy tấm màn nhung cháy bừng lên ngọn lửa một lần một mạnh l o n qua mấy phòng khác cháy rần lên ấy cũng vì cuộc chơi của hai bợm đa tình mà nhà cửa của lệ thủy phải trở nên một đống tro tàn than r ụ i nàng lệ thủy đi qua hồng kông duy có hai g i ọ n g và mười phút biết nhưng cả hai bị chết thiêu c ò n sáu núng chết q u a n g mà ai cũng tưởng là lệ thủy chương kết mới hay hiệp phố còn mong châu về hoàng ngọc ẩn và nam mạnh qua đến hồng kông liền lập tức đến nhà c o m i s s w e s t m i n vốn g là vợ của một đại thương gia giàu có lớn cô gặp mặt hoàng ngọc ẩn đến nhà hỏi thăm nàng l ê thủy thì nói rằng chẳng hay ông là chi của l ê thủy tôi tên là hoàng ngọc ẩn là người cùng nàng có đính hôn với nhau ủa nói vậy ông là hoàng ngọc ẩn sao phải đó chắc khi cô có nghe đến tên tôi hay sao mà có lỗ sắc khác thường như vậy cô m í s quét mình tỏ sắc buồn mà rằng tôi có nghe cô lệ thủy nói về ông khi cô mới qua bên này thật tôi đau đến trong lòng vô hạn và lấy làm một việc bí mật về vụ cô lệ thủy biệt tiết đến ngày nay kể ra có mười bữa rồi sợ mà thám có l ầ m lo l á n h về vụ bí mật này nhưng mà tim chưa ra mối man gì cả hoàng ngọc ẩn nói xin cô thuộc lại từ ngày cô lệ thủy qua bên này nàng thường giao thiệp với ai và cô lập cuộc lễ gì và s a o nàng lại bị bắt hay là bị giết chết cách nào cho tôi rõ cô m i s s westman nói cô lệ thủy qua đến hồng kông từ trước mười lăm ngày đàn hiệp cùng tôi làm một cuộc tháp thâu tiền vô cửa giúp cho h ộ i phước thiện cuộc tháp này toàn là nam nữ thanh niên con nhà hào hộ thủ vai trong mấy bạn gái có tình thân thiết với cô lệ thủy thì có cô nevros c ô l o n e r và t ô i hoàng ngọc ẩn lấy một cuốn tập nhỏ và một cây viết gì biên tên hai cô và nói xin cô cho tôi biết hai cô này có chồng chưa hoặc con của ai và nhà cửa ở đâu cô w e s t minh vui lòng khai thật cho hoàng ngọc ẩn biết thì chàng liền biên vào cuốn tập nhỏ cô w e s t minh lại tiếp rằng tán hành h của hai cô này đều tốt cả còn cô lệ thủy từ ngày qua ở bên này thì thường đến nhà tôi đàm đạo h ơ n đến nhà hai cô này trước đêm hát tôi chẳng nghe cô lệ thủy nói với tôi có chuyện gì là xảy ra nhưng chẳng rõ vì sao hôm đêm hát khi t u ầ n vãn cô ở lại tiếng sổ sách với tôi cho đến hai giờ khuya mới trở về nhà hàn g essential từ nhà hát về nhà hàn g essential thì có một cây số mà cô bị quân nào chặn xe bắt cô và giết tên sớp phơ chết nơi khoảng đường v á n g hoàng ngọc ẩn hỏi thêm cho biết vài điều cần ít rồi từ g i ả c ô m i s s westminster mà đi tìm khách sạn mướn phòng trú ngụ với nam mạnh lo cho có chỗ trú ngụ rồi thì hoàng ngọc ẩn nói với nam mạnh rằng bây giờ tôi phải đến sở mật thám tìm quan t r á n h sở ấy mà hỏi cho ông biết vụ này có tìm được mối mang gì không và tôi sẽ xin ông cho tôi giấy tờ đủ quyền đi thăm dò thì tôi dám chắc thế nào tôi cũng tìm ra nàng l ê thủy hoàng ngọc ẩn ra đi trọn ba giờ đồng hồ rồi trở về khách sạn nói với nam mạnh rằng quan chánh sở cảnh sát thật là một người rất vui vẻ tử tế tôi đến hài danh tách của tôi và tỏ thật tôi là chi của nàng lệ thủy thì ông dụng lời phân ưu với tôi về tin chẳng lành này theo lời tôi xin ông có cho tôi giấy tờ đủ quyền tự do đến nhà nào dọ thám cũng được tôi nói chuyện với ông có đến hơn hai giờ đồng hồ ông có lấy những p h ú t bẩm của mấy người lính mật thám cho tôi coi thật là sự giúp ích cho tôi lắm hoàng ngọc ẩn đi dọ thám trọn ba ngày đầu thì trong lòng có hơi vui vì trong trí chàng đoán chắc sẽ tìm ra mối một đêm kia vào khoảng chín giờ chàng biểu năm mạnh cải trang sửa d ạ n g với chàng trở nên hai người c h ệ t tuổi độ chừng bốn mươi b ố cách đúng tay phú hộ cả hai đi đến một cái nhà xét là nơi các vị đại thương gia là người nước anh và người tàu đàm đạo và lén lút đánh bạc hoàng ngọc ẩn nói với năm mạnh rằng anh biết nói tiếng quảng đông ít lắm như có ai muốn nói chuyện với anh thì anh giả bổ điếc thì mới hay cho hoàng ngọc ẩn và n a m mạnh đi vào nhà thẳng tuốt lên đ ầ u thì thấy một gian phòng rộng rãi ấy là phòng hút thuốc uống rượu và chuyện giảng hoàng ngọc ẩn thấy có trên hai chục người rồng là người chệt và người ăn lê ngồi phân ra mỗi bàn chừng ba người đến bảy hoàng ngọc ẩn và n a m mạnh lại một cái bàn nhỏ ngồi bảo đem rượu uống nói chuyện hoàng ngọc ẩn giả bộ nói chuyện cầm chừng với n a m mạnh mà lỗ tai thì chăm chỉ nghe hai người ăn lê ngồi nói chuyện một chặp sau hoàng ngọc ẩn nghe người này nói với người kia rằng đã giáp tuần rồi sao tôi chẳng thấy arlington đến nhà sẹt này chơi bộ lúc này anh ta sạch túi vì lóng trước anh ta thua thằng chệt kia mười lăm muôn đồng bạc tôi chẳng rõ anh ta đánh bài thua thì nhiều ăn thì ít nhưng sao anh ta không ngã lòng về lại tiền đâu anh ta có nhiều như vậy ủa bạn không biết anh ta con nhà giàu có dư triệu sao mà tôi biết lắm nhưng mà tôi nghe đồn rằng anh ta bị cha mẹ từ rồi vì anh ta thua bạc nhà có ba bốn d ẹ o bạc bạn nói vậy là lầm chết tôi đây là nhà viết báo tôi lại không rõ sao tôi nghe nói cha mẹ cưng anh ta lắm mới đây có mua cho anh ta một cái nhà lầu rất tốt và rộng lớn nhà này ở trong một cái vườn tốt đẹp vô cùng nếu hẳn thật như vậy thì tôi nghe đồn sai rồi đó hai người này đang nói chuyện bỗng có một người ăn lề khác đi lại và hỏi rằng hai ông nói chuyện gì đó hai đứa tôi nói về anh arlington arlington bây giờ no lắm lúc trước da thua nhiều quá tưởng cất đầu không nổi hay đâu da mới ăn lại hôm tuần rồi được mười lăm muôn đồng nên mua nhà đất rất k huê lệ theo lời da mới nói với tôi nói về nhà đất ấy arlington mua sao vậy mà tôi nghe lầm của cha anh ta cho chắc bây giờ arlington dẹp nghề bài bạc rồi nên bốn năm ngày rồi không thấy anh ta tới đây chơi nữa da mấy t h ở mà bỏ được h ổ m rài va m ắ c lo dọn về nhà mới của va tôi có gặp va hồi sớm mai này v a có hứa đêm nay va lại đây chơi nhưng sao giờ này chưa thấy đến nếu vậy thì may lắm cả ba ngồi nói chuyện với nhau được chừng mười lăm phút đồng hồ kế có một người ăn lê khác bước lên đầu người này mặc một bộ đồ tuyết s o tuổi độ chừng ba mươi mắt sâu mà tỏ lộ tánh nham hiểm ba người kia gặp mặt thì đồng đứng dậy tỏ bộ mừng lắm và nói kìa、yeah, a r l i n g t o n đến a r l i n g t o n đi lại bắt tay ba người rồi nói tôi mất việc nên đến hơi trễ có lẽ mấy bạn trông đợi tôi lắm phải không phải vì tôi có nghe nói ông đến chơi đêm nay mấy bạn có tính đêm nay nhập sông không mấy anh em tôi đến đây chỉ chờ có một mình ông nãy giờ trong phòng kính người ta đã về sông đánh ăn thua rất lớn thôi thì anh em mình hãy vào đi hoàng ngọc ẩ n thấy bốn người đi lại một cái bàn có người tài phú ngồi lấy tiền ra đổi lấy xì gà kiểu lạ dùng làm thẻ rồi đi thẳng vào một cái phòng phía trong hoàng ngọc ẩn nói với n a m mạnh rằng tôi muốn dọ thằng a l i n t o n này vậy cần kiếp phải vào sòng đổ bát phải làm sao bây giờ đổi bạc lấy xì gà rồi đi vô tôi tưởng anh chẳng cần đi theo tôi thôi anh xuống lầu đi ra ngoài đường đứng chờ tôi và làm như vậy như vậy hoàng ngọc ẩn liền đi đổi tiền thì người tài phú buộc chàng phải đổi từ một n g h n đồng sắp lên mới được hoàng ngọc ẩn lấy tiền ra đổi trọn năm n g h n đồng kế có một thằng chệt dẫn chàng vào một cái phòng trong đó có trên ba mươi người nào là người trung hoa nào là người ăn lê đang s ú n g xích t ớ p đánh phé t ớ p đánh m è trên bốn năm cái bàn hoàng ngọc ẩn thấy alin tên đánh m è thì đi lại gần coi và chàng cũng đánh cầm chừng cho qua buổi đánh trọn bốn giờ đồng hồ m a i đầu hoàng ngọc ẩn ăn được chừng sáu n g h n đồng còn alinton r g thua có trên năm muôn bạc và bỏ ra về hoàng ngọc ẩn bèn nối gót đi theo ra ngoài đổi thẻ lấy bạc giấy bỏ vào túi rồi đi xuống lầu ra đường hoàng ngọc ẩn hỏi n a m mạnh rằng alinton r g đi ngã nào rồi dạ nó mới lên xe hơi mà đi trước kia xe chạy còn thấy bóng đèn đỏ đỏ đó tôi có kêu sẵn một cái xe hơi rồi xin thầy hãy lên xe đặn theo cho kịp nó hoàng ngọc ẩn và n a m mạnh bước lên một cái xe hơi đi theo xa xa cách chừng năm mươi thước muốn cho chư quý độc giả rõ sao mà nàng lệ thủy biệt tích xin nói qua đoạn này hôm đêm mãn cuộc khác thâu tiền giúp cho trường con trẻ mồ côi hội phước thiện nàng lệ thủy ở lại tính sổ sách và tiền bạc và giao cho cô m i s s w e s t m i n rồi thì là hai giờ khuya nàng bèn ra đường kêu xe hơi trở về nhà hàng e s s e n t i a l xe chạy đến một khoảng đường vắng bỗng có một cái xe hơi khác cản đường sơ phơ vừa ngừng xe lại thì có năm thằng chệch cầm súng lục liên chạy lại bao cái xe của nàng lệ thủy tên sơ phơ chống cự bị một phát súng lục liên té nhào nàng lệ thủy thấy việc nguy biến bèn lấy cây súng lục liên trong mình ra nàng vừa bắn một phát súng thì một thằng c h ệ c té nhào nàng vừa bóp còi một lần nữa bỗng bị một thằng cầm một vật gì đánh trúng nơi tay nàng một cái rất mạnh làm cho nàng buông cây súng ra cây súng rớt xuống kế đó quân hung dữ ấy nhảy lên xe đè nàng nằm xuống cho h ế t thuốc mê khi nàng lệ thủy tỉnh lại thì thấy đang nằm trên giường trong một cái nhà kia và trời đã sáng nàng muốn trỗi dậy nhưng mà nghe trong mình nóng hầm và tứ chi rũ liệt kế đó nàng thấy một người bước vào lệ thủy gặp mặt alinton thì lấy làm lạ lắm hỏi rằng chẳng hay tôi nằm đây là chốn nào vậy alinton lộ s ắ c vui vẻ mà rằng đây là nhà của tôi để cho cô dưỡng bệnh xin cô chớ ngại vì chính tôi là lương y nàng lệ thủy nằm suy nghĩ một hồi rồi nói tôi nhớ lại rồi hồi khuya tôi đi xe hơi ở nhà hát mà về nhà hàng giữa đường bị quân hung giữ chặn xe giết chết người s ớ p phơ tôi có bắn được một đứa trong bọn nó ngã kháng cự chẳng bao lâu rồi tôi không còn biết gì nữa cả chẳng hay sao tôi được nằm dưỡng b ệ n h tại nhà ông hay là ông cứu tôi sao alington h lộ s ắ c vui mà rằng hồi khuya tôi đi chơi về mai đâu gặp được đám khi quân hung bạo này bắt cô đem xuống xe hơi nóng lòng nghĩa hiệp tôi liền rút súng lục liên trong túi bắn g i ả i làm cho chúng nó phải bỏ cô lại mà đào tẩu dẹp được lũ kiến rồi tôi thấy cô nằm bất tỉnh chắc là cô bị đánh trọng bệnh nên lập tức trở về đây và coi lại thì tiền trong mình cô chẳng còn cho đến đồ nữ trang cũng hết sạch nàng lệ thủy nghe alington nói thì biến sắc nàng rằng nội đồ trang điểm của tôi có ngoài số muôn đồng còn trong b ớ p da của tôi có đựng một s ấ p giấy bạc và xét đến số ba muôn đồng bạc alington nói số bạc v ề đồ trang sức bị cướp giật lấy thật đã nhiều nhưng mà có được toàn tánh mạng thật là một cái phước lớn xin cô chớ buồn ráng dưỡng bệnh cho mau mạnh thì có cái chi quý bằng nàng lệ thủy nằm suy nghĩ một hồi rồi nói nhà của ông đây ở ném về miệt nào ở ngoài châu thành chừng sáu ngàn thước nàng lệ thủy nói thầm trong bụng rằng quân ăn cướp đánh ta thế nào mà tứ chi đều rũ liệt còn trong mình nghe hơi nóng hầm làm cho ta trỗi dậy không nổi còn như arlington đây đối với ta là đứa thù nghịch vui gì mà ta mang ơn nằm d ầ m tại đây arlington là anh của coloner là chị em bạn thân thiết của ta hôm trước kia có cậy coloner cầu hôn ta d i ù m cho nó thì ta có trả lời rằng ta đã hứa hôn cùng hoàng ngọc ẩn không thể nào ưng được tưởng là việc ấy nó bỏ qua Về đâu cách nay chừng ba bữa ta đến thăm coloner thừa khi cô ta chẳng có ở nhà nó thấy ta đến nhà khác nào vào nơi h ổ quyệt bèn ép liễu n à y q u a ta cả giận nên lấy một bình bông đánh ngay vào mặt nó làm cho trên trán xẻ một đường nói với ta đối diện khác nào hai mũi gươm thù thế thì thà là ta chết chứ chẳng chịu ở trong nhà này lệ thủy nói trong bụng như vậy xong g i ậ n lòng giả vui mà nói với alington rằng tôi rất cảm ơn ông có lòng chiếu cố nhưng nghĩ vì ơn cứu tử tôi chưa trả đặn có lẽ đâu ở trong nhà ông làm nhọc lòng ông săn sóc tôi xin ông báo tin này cho cô westmin nhờ cô đến đây chở tôi về nhà cô dưỡng bệnh một đôi ngày có cô chuyện vãn tôi mới khỏi buồn hoặc là cô đem tôi vào một cái dưỡng đường nào cũng được alin t o n nói xin cô an lòng ở tại nhà tôi dưỡng bệnh rất tiện có sự chi mà ngại tôi muốn làm ơn sao cho trọn vì cô g i ố n g là chị em bạn hữu thân thiết với em tôi nàng lệ thủy suy nghĩ và nói thầm trong bụng rằng cô lo n e r tánh tình rất tốt chi bằng tay giáp mặt nàng sẽ phân trần với nàng thì sao nàng cũng chở ta đi nghĩ như vậy nàng lệ thủy gượng cười và nói với alington r rằng ông có lòng tốt đến thế tôi đây khó nổi từ nan tôi xin ông một điều này là cho cô loner và cô westmin hay tin tôi ở lại đây hầu đến thăm tôi có chị em vui cùng thì tôi mới ở tại nhà ông được alington r ngầm nghĩ một hồi rồi gật đầu nói nội ngày nay tôi sẽ cho em tôi và cô westmin hay nàng lệ thủy có lòng trông chờ hai người bạn gái nhưng mà trọn ngày ấy chẳng ai đến tối lại alinton trở vào phòng của nàng và nói em tôi mới phát đau nặng còn cô westminn mắc việc gấp đã đi lâu với chồng trong bốn năm ngày mới về được làng lệ thủy nghe nói chưng hửng kế alinton đưa cho nàng một cái thơ giả mà rằng này là bức thơ của em tôi g ử i cho cô xin coi thử trong đó nó nói sự gì nàng lệ thủy xé bao thơ ra coi thì thấy mấy hàng chữ như vậy cùng chị l ê thủy yêu dấu sớm mai này thì khi không tôi nhóm bệnh nóng lạnh phải nằm vùi tôi có nghe anh nan linh tên cho hay rằng cứu cô đem về nhà dưỡng bệnh tôi nóng lòng muốn đến thăm nhưng mà quan lương y nói rằng bệnh của tôi kỳ gió phần thì bãi q u ả i tâm thần nên g ử i ít lời xin cô ở tại nhà anh tôi dưỡng bệnh trong ít ngày tôi khá lại thì sẽ đến thăm không dám sai lời ký tên loner nàng l ê thủy xem thơ thấy chuồng chữ đàn bà yếu ớt thì không nghi ngờ nên ráng cầm lòng chờ đợi ngày thứ alinton r g vào phòng thăm nàng lệ thủy và đem thuốc cho nàng uống alinton r g lại một bên giường và nói với nàng lệ thủy rằng cô có rõ được lòng dạ tôi chưa nếu tôi không tiếp cứu cô thì chắc là cô bị quân cường đảo ấy giết rồi v à lại tôi lo lắng cho cô đêm ngày lòng tôi đối với cô như thế chẳng rõ cô có lòng thương tôi chăng nàng lệ thủy nghe alinton r g nói rất trái t à i bèn đáp lời thẳng khái rằng này alin t o n tôi nói cho ông biết trước kia tôi đã phân trần cho ông hay rằng tôi đã có nơi đính hôn với tôi rồi nên tôi chẳng có thể nào phụ lời giao ước ông cũng còn nhớ ngày nọ ông đem thói tiểu nhân đê tiện nài q u a ép liễu tôi đánh ông một lần ông không biết khổ hay sao từ ngày đó tôi đối với ông như hai mũi gươm thù còn như đêm tôi bị ăn cướp ông cứu đem về đây đến nay ơn ấy cũng là ơn nhưng ông chớ g ì đó mà buộc tôi lấy ông thì là quấy lắm tôi nói thật bây giờ đây tôi chẳng muốn trong cái nhà này một giây phút nào cả xin ông cho người chở tôi đến một cái dưỡng đường nào cũng được còn ông kể ơn thì tôi nguyện mượn tiền của w e s t m i n mà bồi đáp tôi nói tóm tắt một lời ông với tôi vẫn là một người thù chẳng bao giờ tôi muốn gặp mặt còn nếu như ông khăng khăng một lòng cầm tôi lại ở nhà này tức là ông lập kế mà bắt tôi giam tại đây vậy alin tân nghe lệ thủy nói dứt lời thì cười gay gắt mà rằng hư tôi chỉ muốn một điều là cô lấy tôi mà thôi nếu cô n ă n g n ă n g quyết một không ưng thì cô chết rụt xương trong nhà này chứ không đi đâu được nàng lệ thủy nghe nói thì giật mình kế nghe alin tân nói nữa rằng đến thế này tôi nói cho cô biết nếu cô không ưng tôi và muốn cho toàn tính mạng thì phải làm sao có cho tôi một số tiền năm chục muôn đồng mà đền ơn tôi thì tôi mới cho cô ra khỏi nhà này tôi chẳng nói giấu chi cô mấy thằng chệch đón bắt cô giữa đường là tai bộ hạ của tôi đó còn đang thời cô bị tôi cho uống một thứ thuốc tứ chi đã rũ liệt cô chẳng đi đâu được thế thì cô phải chịu nằm hoài trong nhà tôi này tôi kỳ cho cô trong mười lăm ngày nếu cô chẳng ưng tôi hoặc làm sao cho tôi có đủ số bạc tôi đòi đó thì tánh mạng cô cũng chẳng còn nàng lệ thủy nghe alinton g nói dứt lời thì biến sắc m ặ t xanh như chàm thế mà nàng nói thầm rằng thà là ta chịu chết chứ chẳng để thằng khốn này nó hoành hành như vậy ta có nên tự ái mà chết bây giờ không không chẳng nên đâu chết thời một ngày một chết nếu số mạng ta còn mười lăm ngày nữa chết thì cũng phải chịu ta tuy đã vào nơi hổ quyệt thêm bị thuốc độc bãi q u ả i tay chân thì mặc dầu nhưng ta phải trông cậy ở trời trời nào để cho người hiền lương mắc nạn à phải rồi ta tính lại như bức thơ c h ó của hoàng ngọc ẩn thì ắ c có lẽ lúc này chàng đã về sài gòn rồi chàng thấy vắng ta thì sao cũng hỏi hai g i ọ n g và thế nào chàng cũng qua hồng kông này mà rước ta về như chàng qua đến xứ này hay tin ta bị quân cường đạo bắt thì chẳng lẽ chàng khoanh tay mà chờ tin ta hoàng ngọc ẩn là một tay anh hùng hào kiệt mưu mô võng lực hoàng ngọc ẩn là hiệp liệt trước kia hiệp liệt là người tài tình thế nào mà nay chẳng đã tài mà tìm kiếm ta sao nàng lệ thủy nghĩ như vậy thì v ẫ n l ầ m những lo chờ n g à y hoàng ngọc ẩn đến cứu hoặc là chết mà thôi ngày này sang ngày nọ nàng lệ thủy vẫn nằm thiêm thiết trên giường nóng l ầ m chờ đợi hoàng ngọc ẩn đến còn alim tân đi đi về về mà vẫn thấy nàng kiên tâm trì chí thì cười và nói thầm rằng hừm <cười> để coi nàng có ngã lòng không cho biết qua đến ngày thứ mười bốn nàng chưa nghe tin tức gì của hoàng ngọc ẩn thì lăn lộn khóc hòa nóng lòng như lửa đốt đây nói tiếp qua hoàng ngọc ẩn và nam mạnh biểu s h p p e r theo dấu xe hơi của alinton được chừng sáu ngàn thước thì thấy xe alinton chạy vào một miếng vườn rộng lớn hoàng ngọc ẩn biểu s h i p p e ngừng xe lại chàng nói với nam mạnh đi bộ theo chàng đến nhà của alinton còn alinton đi xe về gần đến nhà mà thấy có một cái xe hơi nom theo hoài thì sanh nghi đến nhà alinton kêu bảy thằng chệch tướng tá vạm vỡ rồng là tay bộ hạc của mình mới tụ tập để làm những việc bất lương alinton r g g i ậ n dò bãi thân chợt rằng chúng bây phải chia phân mỗi đứa gáp một chỗ ta đã sắp đặt bấy lâu mà đợi cho mấy thằng ở trên xe hơi vào g i ư ờ n g rồi thì nhảy ra mà giật nó rồi trói quách đem vào đây cho ta phải làm sao cho e m vì c h ỗ n à y chẳng phải là chỗ thanh vắng nếu náo động thì mấy người lân cận hay đổ bể việc mình làm đi chúng bây ráng cẩn thận vì chúng nó đi thì sao cũng có đem súng lục liên để giữ mình nên có thể là núp đỡ chúng nó đi qua khỏi mặt thì nhảy phía sau lưng mà giật chúng nó ngã xuống đất trói mèo lại một đứa trong bọn hỏi rằng chúng l nó đi cả t h ả i mấy người chừng lối hai hoặc ba đứa c h ứ không nhiều hơn còn như khi giật chúng lo, mà chúng lo la thì làm sao thì k h ệ n cho chúng nó mỗi đứa một cây trên sọ như người ta đập cá thì êm c h ứ khó khó gì ở ngoài hoàng ngọc ẩn đi chung quanh hàng rào bằng song sắt nhắm địa thế rồi nói với năm mạnh rằng có cái gian thời s a u cũng có cái ngoan nếu thằng alinton này là đứa gian thì trước sau nó cũng cẩn thận lắm mình chẳng nên khi thị nó mà lầm nhà nó ở chúng này không phải là nơi vắng vẻ xa cửa xa nhà người ta bởi vậy dầu nó có hay mình đi nó chẳng dám dùng súng mà bắn mình đâu nó có hay mình nôm theo vào, vào đây thì núp đợi mình vào nó đâm mình hoặc là đánh cho ngã mà thôi vậy mình phải dùng bàn tay sắt cầm tay thừa khi chống cự với nó điều cần nhất là mình chẳng nên đi tách ra vậy anh hãy leo rào vào trước tôi tiếp gót theo sau phòng khi có ai núp nhảy ra đánh anh thì có tôi ngăn đỡ năm mạnh nghe theo lời hoàng ngọc ẩn lấy bàn tay sắt cầm tay mà leo rào năm mạnh vừa bước xuống đất chờ hoàng ngọc ẩn leo rào rồi xăm xăm đi tới thình l i n h trong bồn kiển có người nhảy ra ôm ngang lưng năm mạnh mà giật xuống hoàng ngọc ẩn vừa muốn nhảy tới tiếp cứu cho năm mạnh bỗng bị một người sức mạnh lạ thường nhảy ra kịp ôm ngang hông của mình mà giở lên khỏi mặt đất hoàng ngọc ẩn thấy mình thất thế bèn dùng thế lông ẩn thân hai chân lòn ra sau hai chân của thằng chệt ấy đoạn hai tay bắt vào hông còn đầu thì đánh trái ra r ằ n g sau trúng nhầm mặt của thằng ấy một c á i sức mạnh thằng ấy bị đánh tối t â m bài mặt liền thả hoàng ngọc ẩn ra và ngã hoàng ngọc ẩn bèn hoành thân đánh tiếp một cái bàn tay sắt vào mặt thì thằng đó té n h à o bất tỉnh cũng trong khi ấy năm mạnh g i ậ t lộn với thằng chệt khác và thừa thế đánh cho nó một cái bàn tay sắt nơi mép tay thì thằng đó nằm dài nhờ trời đêm đó có trăng mập mờ hoàng ngọc ẩn và nam mạnh thấy dạng còn năm thằng chệt nên ráng sức mình s a n h mà đánh chẳng bao lâu năm đứa đều bị ngã rạp xuống hoàng ngọc ẩn nói với nam mạnh rằng vì có xảy ra chuyện dữ dằn này thì hẳn thật alinton là một đứa hung phạm nếu nàng lệ thủy còn sống thì chắc sao cũng bị thằng alinton dám cầm trong nhà này vậy mình hãy chạy vào nhà thử coi nào dứt lời chàng và nam mạnh đồng dục chạy đi hoàng ngọc ẩn mới chạy được ít bước bỗng bị alinton g trong nhà n ứ t bắn chàng một phát súng viên đạn trúng nhầm xương g i a i tả làm cho chàng phải té quỵ xuống năm mạnh thấy vậy chạy lại đỡ vậy thì hoàng ngọc ẩn nói rằng không sao anh chở roi cho tôi hãy rút súng lục liên trong túi cầm tay liều sanh tử chạy vào nhà hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bỗng nghe một tiếng súng nữa thật rất b a y viên đạn bay trật gần mép tay của chàng nghe một cái d o hoàng ngọc ẩn giật mình xong không nao núng ráng c h ỗ i dậy chạy vào nhà vào đến thềm cửa đóng chặt hoàng ngọc ẩn dồm lên lầu thấy có hai cái cửa sổ mở một cái thì có dạng của alinton g đứng cầm súng m ặ t giáo giác chiếm chàng và n a m mạnh mà bắn tiếp hoàng ngọc ẩn thấy alinton g không thấy mình bèn biểu n a m mạnh nắm dây thu lôi mà leo lên từng lầu đặng truyền qua cái cửa sổ chẳng có alinton g đứng n a m mạnh d â n g lời nắm dây leo lên và khi còn chừng một thước nữa nắm được cánh cửa rủi đ ầ u alinton g ngó thấy nên đưa b u i súng ra nhắm bắn hoàng ngọc ẩn ở dưới đất thấy vậy liền lập tức dùng súng nhầm tay của alinton g mà bắn một phát nguyên hoàng ngọc ẩn tài bắn súng lục liên không ai bị kịp bá phát bá trúng nên chi tiếng súng vừa nổ lên thì alinton g bị t r ú n g nhầm tay phải bua cây súng rớt xuống đất vừa khi đó năm mạnh leo đến cửa sổ lập tức truyền vào rồi nhảy lại đánh với alinton g dưới nhà hoàng ngọc ẩn nóng lòng như lửa đốt không đợi được nên chuyển thần lực nhảy tới kê vai hũ tông cửa vài cái rất mạnh thì hai cánh cửa xúc khóa mở quát ra hoàng ngọc ẩn lấy làm mừng vô hạn nhưng mà nơi thương tích bị bắn nhầm máu chảy ra lai láng và thốn nhức vô cùng chàng lấy khăn chậm nơi vết thương mà máu cứ chảy như mọi trào hoàng ngọc ẩn ráng đi vào nhà vừa khi đó có một thằng chệt nhảy chém chàng một đau hoàng ngọc ẩn nhờ mắt tinh nhanh vừa thấy bèn c h à n g m ì n h q u a tránh khỏi và khi thằng chệt vừa loang đau chém ngược trở lại thì bị chàng đá trúng nhầm cùi chỏ làm cho văn đau hoàng ngọc ẩn tấn tới một bộ đánh tiếp thằng c h ệ t một thôi trúng nơi cầm té ngửa ra dậy không nổi hoàng ngọc ẩn lập tức đi thẳng vào một cái phòng chính là nơi nạn lệ thủy bị giam cầm đi lại đến cửa hoàng ngọc ẩn đà đuôi sức vì máu chảy rất nhiều xong cũng ráng sức d ẫ n chốt cửa mà đi vào đây nói qua năm mạnh đánh với alinton một thôi té nhào năm mạnh liền nhảy lại tiếp đá vào mặt một đá thì alinton chết giấc năm mạnh nhớ lại hoàng ngọc ẩn có trao một cái còng bèn c ầ m tay alinton rồi bỏ đi xuống lầu tính mở cửa cho hoàng ngọc ẩn vô mà chẳng dè chàng đã vô rồi hoàng ngọc ẩn mở cửa ra vào phòng thấy nàng lệ thủy thì mừng vô hạn chàng ráng gượng vừa đi vừa nhủi tới giường ôm nàng vui mừng cho đến nước mắt tuôn dầm xong ráng sức hôn nàng một cái và nói mới hay hiệp phố hôm nay châu về dứt lời hoàng ngọc ẩn ngã ra bất tỉnh cũng đang khi đó năm mạnh chạy xuống đến nơi đỡ hoàng ngọc ẩn dậy và lập tức lấy nước rửa nơi vết thương của chàng trong khi ấy nàng lệ thủy nghiêng mình ngó hoàng ngọc ẩn mà khóc q u a nàng mừng chưa mấy giây mà thấy hoàng ngọc ẩn ngã ra bất tỉnh máu chảy dầm mình thì gan bào ruột thắt lệ thủy q uất ức trong lòng ý nàng muốn c h ỗ i dậy ngay nhảy xuống giường mà ôm hoàng ngọc ẩn nhưng tay chân không sức cử động được cũng đang khi đó cò lính nghe tin náo động chạy đến ăn kết vừa xong thì cò lính bắt anh alinton và mấy thằng chệt đồng lõa đem về bót giam cầm còn n a m mạnh thì chở nàng lệ thủy và hoàng ngọc ẩn về ở dưỡng b ệ n h trong một cái nhà thương kết cuộc tiệc cưới rỡ ràng sống lặng mây tan alinton và mấy đứa đồng lõa thấy bị tòa lên án phân minh hoàng ngọc ẩn và n a m mạnh được sở mật thám hồng kông bài khen nàng lệ thủy khỏi mất bạc và đồ trang sức quý giá hoàng ngọc ẩn và nàng l ê thủy dưỡng b ệ n h trong hai mươi ngày sợ đồng cùng n a m mạnh trở về sài gòn vợ chồng đỗ hiếu liêm được điện tín của hoàng ngọc ẩn đánh về thì kinh ngạc cả hai đồng nhận chàng là một người tài tình trên đời có một mà thôi tàu về đến sài gòn vợ chồng đỗ hiếu liêm lục tặc và em gái của n a m mạnh đủ mặt đến tại bến tàu tiếp rước kẻ về người rước chi s i ế t nổi mừng tiếng nói giọng cười pha lẫn với nhau tở mở hoàng ngọc ẩn đi lại do đầu lục tặc và hỏi rằng lục tặc em có nhớ thầy không dạ nhớ quá thầy à em nhớ bằng giống gì dạ nhớ bằng à lục tặc nhón gót lên kê miệng vào tay của hoàng ngọc ẩn và tiếp rằng dạ nhớ bằng nhớ em gái của anh năm mạnh đi về nhà má của a n h từ một tháng nay mới gặp mặt lại hoàng ngọc ẩn cười x ò a chàng ngó em của năm mạnh rồi cúi xuống kê miệng vào tay của lục tặc mà hỏi rằng em khoái con đó lắm hả dạ khoái lắm lắm khoái bằng giống gì lận dạ hơn những vật gì trên thế gian này cả con đó tôi coi bộ ngon hơn m ỹ bên hồng kông nữa à thầy hoàng ngọc ẩn cười và nói nhỏ rằng để thầy làm mai cưới nó cho em lục tặc nghe hoàng ngọc ẩn nói thì mừng q u í n h nhảy dựng lên r u i trật chân té đưa hai tay hai chân lên trời người người thấy vậy hiểu ý đều cười ngất duy có em gái của n a m mạnh e lệ m ặ t ửng đỏ cô ta cũng tức cười và nói trong bụng rằng anh lục tặc đó hư thúi thì thôi dứt trận cười bảy người đồng lên hai cái xe hơi mà trở về nhà của hoàng ngọc ẩn khi xe chạy ngang qua nhà của lệ thủy thì nàng bảo ngừng xe ngó vào đám tro tàn nàng c h ẳ n g chút chi tiết nhưng thương xót hai võng vào mười phút cả hai là đứa nghĩa bọc bỏ mạng rồi đó nàng vay lại nói với hoàng ngọc ẩn rằng số trời muốn cho thiếp với chàng từ đây về sau trúc mai sum hiệp một nhà nên mới gây nên cơn hỏa tai này thế thì cũng chẳng nên tiếc một tuần sau mọi việc sắp đặt xong hoàng ngọc ẩn và lệ thủy làm lễ nghinh hôn tại xã tây sài gòn và tối lại có thiết làm một tiệc rất trọng thể đãi thân bằng cố hữu vui vầy đúng bảy giờ tối tiếng pháo điền nổ vang trời dứt hiệp pháo thì tiếng nhà c ủ a h ộ i phăng phe s à i g ò n Nè của mông sừ châu cần thơ đánh tiếp theo nhiều bản nghe thanh tao tuyệt diệu giữa nhà có một bàn tiệc dài hoàng ngọc ẩn mặc một bộ đồ nỉ đen kiểu smoking ngồi kề một bên nàng lệ thủy mặc toàn một bộ đồ hàng s a tanh trắng bên hữu nàng lệ thủy thì có lục tập bên tả hoàng ngọc ẩn thì có năm mạnh là hai người có công n h ấ t sau đó mới đến mấy người dự tiệc khác đối diện với hoàng ngọc ẩn thì có vợ chồng đỗ hiếu liêm và kế đó mới sắp lần khách quan khi về tiệc tiếng chuyện g i ả n g cười cợt h o a n lạc thật là thâm thúy vô cùng tiệc càng vui rượu càng thấm chén thù chén t ạ khi cạn khi đầy làm cho đám tân hôn vui mừng vô hạn đến tuần rượu sâm banh đỗ hiếu liêm đứng dậy xin phép các quan dự tiệc thốt vài lời trân trọng cùng hoàng ngọc ẩn người người t h ả i đều l ặ n g lặng như tờ kế nghe đỗ hiếu liêm thốt lời rằng thưa cùng anh và chị yêu quý có gì làm cho vợ chồng em được hân hạnh bằng được hôm nay giữa tiệc long trọng này vui mừng anh và chị đã thành hôn được hạnh phúc này được chia quan ấy tất làm cho em cảm động không ngần vì nhớ lại nỗi nọ đường kia buổi trước mà giữa tiệc này em không tiện tỏ ra đỗ hiếu liêm trao mày gạt lệ và tiếp rằng thưa anh chị thế mà em biết lòng anh và chị nên em đứng trước mặt anh chị em chẳng ngại ngùng mà em lại vui mừng vậy em biết lấy lời châu ngọc nào cho xứng đáng mà chia mừng anh chị hôm nay đẹp duyên kỳ ngộ gẫm lại trên đời này còn có đôi tài tử g i a nhân nào hơn đặng dầu mà lời thô tiếng kệt nhưng mà tấm lòng thành thật là hơn vợ chồng em xin chúc cho anh và chị duyên giai ngẫu trăm năm vĩnh viễn nghĩa t rúc mai sớm nảy thêm chồi quý thay mong thay đỗ hiếu liêm nói dứt lời thì tiếng vỗ tay ầm lên và khi vừa dứt thì đỗ hiếu liêm tiếp rằng thưa anh và chị hôm đám tiệc cưới của vợ chồng em anh và chị đều có tặng riêng mỗi người một vật quý để làm kỷ niệm cho vợ chồng em vậy hôm nay dầu vợ chồng em chẳng biết dùng vật chi cho xứng đáng kính xin anh và chị nhậm lấy song vì c h ú t lòng yêu kính nên không ngại xin anh và chị chớ nệ của hèn này mà nhậm d ù m thế mới vui lòng hai em cho hoàng ngọc ẩn thấy đỗ hiếu liêm trao một cái hộp nhỏ chàng tiếp lấy dở nấp lên thì là hai chiếc nhẫn hôn phối bằng bạch kim có n h ẫ n h ộ p xoàn giáp vòng giống một thứ của chàng đi cho vợ chồng đỗ hiếu liêm trước kia thì lấy ra đeo vào ngón tay của nàng lệ thủy một chiếc và nàng lệ thủy lấy một chiếc đeo vào ngón tay của chàng vừa rồi hoàng ngọc ẩn và lệ thủy nắm tay của vợ chồng đỗ hiếu liêm tỏ dấu cám ơn hoàng ngọc ẩn vừa muốn thốt lời tạ ơn chư quan khách cùng cố hữu tưởng lòng đến dự tiệc bỗng có lục tặc đứng dậy xin chàng dừng lời lại mà rằng xin thầy và cô cho phép em thốt ít lời thô kệch lục tặc cúi đầu chào mọi người rồi chào vợ chồng hoàng ngọc ẩn mà rằng thưa thầy và cô lục tặc nói đến đây hồi hộp quá nên quên lời cậu ta gãi đầu thở ra vài cái rồi nói À tưởng đâu là nghẹn rồi chứ ai nấy đều cười x ò a thưa thầy và cô hôm nay thầy và cô thành việc vợ chồng rồi tưởng trên đời này có cái gì khoái hơn nữa lục tặc mừng biết mấy thu cho dứt này thiệt mà thầy và cô xứng đôi lắm đáng cho là hạng nhất bên tây lục tặc chẳng biết nói những lời gì cho hay mà chúc mừng thầy và cô cũng nguyện long phụng sánh duyên ai nấy cười ngất vì rồng v ớ i phụng mà sánh duyên nổi gì sánh duyên long phụng rồi sanh ra một nhà lân quy bò lĩnh nghĩnh mọi người lại cười rộ ấy gọi là l ô n g lân quy phụng n h ấ t giá a người người đều biết lục tặc nói gì nên vỗ tay ầm lên và cười muốn dứt hơi lúc này xem bộ lục tặc hân hoan lắm tiếng vỗ tay vừa dứt lục tặc lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ và tiếp rằng lục tặc có chút lòng xin thầy và cô nhậm dùng vật nhỏ hèn này làm kỷ niệm chớ c h ơ tội nghiệp hoàng ngọc ẩn tiếp lấy cái hộp dở ra coi và lấy một vật nhỏ bằng ngón tay cái để lên bàn thì thấy lúc la lúc lia người người coi kỹ thì cười ngã nghiêng ngã ngửa ấy là con lật đật đang khi trong nhà còn yến ẩm vui vầy ở ngoài sân pháo bông đốt nổ đùng đùng xẹt lên trời túa sáng ra thiên hạ đi coi dập diều mỗi khi pháo xẹt lên trời lũ trẻ la rùm lên cha cha ôm s ờ m pháo bông đốt đến hai giờ sáng mới dứt người dự tiệc cùng kẻ đi coi giải tán ra về trên các con đường đông đặc cũng là giờ đó đêm đó trên trời gương nga d ầ n g v ặ t trong phòng hiệp cẩn giao bôi đuốc hoa lập l o a hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy thay đồ mát ra đứng ngoài hiên lầu nhìn trăng ngắm cảnh giường hữu tình với lứa đôi thì m ặ t hiệp m ặ t tay bắt tay nửa say nửa tỉnh một chập sau hoàng ngọc ẩn lòn một tay dưới chân một tay nơi cổ nàng lệ thủy đỡ nàng lên coi rất nhẹ nhàng như hứng lấy một đó hoa tươi tắn kia mà đem vào phòng chàng để nàng lên nằm trên giường kế đó lần lần đèn trong nhà s ậ p tắt tối mò qua ngày sau hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy đi x a hơi lên chí hòa thăm mồ của nàng bạch tuyết nàng lệ thủy để một tràng hoa hường tươi trên mộ mà lệ thảm lay láng tràn trề ngày thứ ba hoàng ngọc ẩn và lệ thủy dự đám cưới của lục tặc thật rất vui không văn nào tả cho cùng hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy cho vợ chồng lục tặc năm ngàn đồng và năm mạnh một muôn đồng làm vốn lập nghiệp mà đền ơn tận tình bấy lâu ngày thứ tư hoàng ngọc ẩn kệ năm mạnh và vợ chồng lục tặc coi chừng nhà cửa trong một tháng chàng và lệ thủy hai người đồ đạc lo xong đồng bèn lên điếu xì gà nhắm đường đi ra đà lạt d ô n g rủi rõ ràng hiệp phố châu q u ầ n châu trần duyên đẹp xuân đương một t h ị hết c h u y ệ n